Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. để 2876 Trương Ngọc La Phong cùng Huyết Hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tay áo bào phất một cái. Linh quang lóe ra. Nhất thời tế nổi lên số. Lượng dạng bảo vật. Đường trước này là nhất ngâm đen hồ lô. Chỉ thấy lão quái vật nhất chỉ. Hướng trước điểm xuất. Nhất thời. Hổ lô kia đón gió chợt lóe, thể tích chợt trở nên to lớn. Đứng lên theo sau từ hồ lô trong phun ra từng đạo lôi hỏa thổi quét. Như thế hướng Lâm Hiên sát lại đây. Lão quái vật công kích cũng không có kết thúc trừ ra hồ lô bị hắn tế lên còn có hai thanh dài hơn thước giáo ngắn. Mạnh mẽ. Hắn một tiếng a xích âm thanh, nọ giáo ngắn chợt lóe liền từ tại chỗ biến mất không thấy đương lại lần nữa xuất hiện cử ly lâm hiên chỉ còn lại có mấy trường xa lâm hiên đồng tử hơi co lại đối mặt nổi trận lôi đình lão quái vật tự nhiên không dám có mảy may chậm chế sắc nhất đạo thần niệm phát ra cửu cung tu du kiếm liền có hơn một nửa phi trở về hộ thể cùng giáo ngắn lôi hỏa chiến chung một chỗ Trong lúc nhất thời bùm bùm thanh âm đại phóng, lôi đình một loại nổ. Vang thanh âm càng là không ngừng chuyển vào cái lỗ tai, hai người. Phen này đấu pháp nhìn như không có bao nhiêu thần kỳ chỗ, nhưng mỗi nhất kích đều ẩm chứa được có kinh người uy lực cả cái người bầu. Trời tại pháp bảo va chạm hạ đều không ngừng biến hóa nơ u, v, quy, quy, u, khúc vặn. Vẹo thiên địa nguyên khí càng là hỗn loạn vô cùng. Thiên huyến lão ma hận lâm hiên nhập cốt, dứt khoát bỏ qua an hiểu Nhất huyến thuật tính toán cứng đối cứng đem hắn diệt trừ. Ở mặt ngoài nhìn, làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có điểm không ổn. Hoặc là thuyết quá đáng lỗ mãng tuy nhiên hắn cảnh giới cùng lâm. Hiên bất đồng, chống chọi ngược lại nhượng lâm hiên khó với ứng phó. Pháp lực tiêu hao quá nhanh. Kỳ thật này còn là bởi vì là Lâm Hiên thực lực hơn xa cung cấp rất nhiều. Nếu không hoán một tên phân thần kỳ tu tiên giả có thể. Hay không tiếp hạ độ kiếp kỳ lão quái nhất kích đáng sợ đều là còn phải. Nói thiên huyến lão ma này phiên đấu pháp cũng coi như chó ngáp phải rồi. Lâm Hiên sắc mặt chẳng lẽ nhìn tột đỉnh tình trạng trán mồ hôi. Lạnh càng ngày càng nhiều. Không thể như vậy đi xuống. Phá. Lâm Hiên lại là quát to một tiếng. Hai tay dơ lên cửa cung tu du Kiếm mặt ngoài lệ mang đại phóng. Lại có hắc sắc thiểm điện hiện lên. Xuất ra. huyễn âm thần lôi. Những. Này lôi hỏa tạm thời không đề cập tới. Hai thanh giáo ngắn bị nó hát sắc thiểm điện bao bọc, mặt ngoài linh mang nhất thời ảm đảm. Rất nhiều. Này đến tột cùng là cái gì bí thuật? Thiên huyến lão ma vừa sợ vừa giận, hắn tự hỏi kiến thức cũng là không. Tầm thường. Nhưng này giảng nghịch thiên thần thông nghe cũng không có. Nghe nói qua cư nhiên có thể ô ghế tu sĩ bảo vật. Kinh sợ rất nhiều trong mắt rồi lại hiện lên nhất lũ tham lam ý. Này lâm tiểu tử thật đúng là thân cố vô số bí mật, như là có thể đem. Hắn diệt trừ, chính mình nhất định có thể thu được không tưởng được. Chỗ tốt. Cụ thể sẽ có những thứ gì khó mà nói, nhưng tuyệt đối thật xa không. Ngừng chân long linh huyết. Nọ giáo ngắn cũng không phải hắn bổn mạng bảo vật, tuy bị ô chọc, hắn. Nhưng cũng không đến mức bị thương cái gì, mà thân là độ kiếp kỳ thân gia như thế nào phong phú chỉ thấy hắn dương lên thủ lại là hai thanh phi kiếm tế xuất hào xảo hoạt lão gia hỏa lâm hiên ánh mắt tại đối phương mới tế xuất hai thanh trên phi kiếm đảo qua nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm oán thầm này hai thanh phi kiếm phẩm chất không tầm thường nhưng tương đối độ kiếp kỳ thân phận thì toán không được cái gì Nói vậy tương tự pháp. Bảo đối phương còn có rất nhiều. Hắn cố ý dùng này trùng phẩm chất bảo vật đối phó với địch chắc là. Đối với chính mình huyễn âm thần lôi có sở cố kỵ Này phi kiếm mặc dù. Bị ô ghế hắn cũng sẽ không đau lòng tiện tay có thể tế xuất tương tự. Bảo vật. Mặc dù không cần dùng bổn mạng bảo vật công kích quy lực hội gặp. Thua kém một bậc. Nhưng hắn thâm hậu pháp lực hoàn toàn có khả năng đem điểm này đền bù Nói đơn giản, hắn hiện tại đấu pháp rất ngốc, rất thổ, nhưng thực dụng chính là muốn dùng cảnh giới trinh lịch đem Lâm Hiên đang sống. Háo chết ở chỗ này. Tính toán không sai, tuy nhiên Lâm Hiên cái gì tính cách như thế nào? Có thể bị hắn nắm cái mũi tẩu ni, tay áo bào phất một cái. Lâm hiên đồng giảng tế ra nhất kiện bảo vật Hình trạng cùng bảo tháp so sánh phản phất Mặt ngoài cũng là rách Rưới Chỉ thấy lâm hiên nhất chỉ điểm suốt Này bảo tháp nhất thời linh Quang đại phóng thể tích trở nên to lớn rất nhiều chi nha một tiếng Chuyện vào cách lỗ tai Bảo tháp tầng thứ nhất môn ầm ầm mở ra tảng Lớn bạch quang ánh vào mi mắt Theo sau nọ bạch quang biến thành nhất Cái người nước xoáy, vù vù thanh âm đại phóng từ hồng sắc trùng vân. Từ bên trong chen trúc xuất ra. Huyết hỏa nghĩ kiến. Trải qua nhiều năm như vậy tự dưỡng đã trải qua xảy ra một chút biến. dị uy lực xa không phải năm đó có thể sánh bằng đương nhiên, muốn. Dùng nó hắn đối phó độ kiếp kỳ đại năng, nọ rõ ràng là không đủ. Nhìn. Nhưng nếu là cuốn lấy đối phương luyện thi, thì dư giả. Đi! Lâm Hiên Nhất chỉ hướng trước điểm suốt, huyết hỏa nghĩ kiến vù vù. Trở nên càng thêm rung động lòng người, hướng tới những... Này luyện! Thi chen trúc đi! Rất nhanh, trùng vân thi khí, liền hung hăng đụng vừa nổi lên, nói cái. Người thể sức chiến đấu, huyết hỏa nghĩ kiến mặc dù biến gì cũng... Không có cách nào cùng trước mắt đồng giáp thi so sánh với, nhưng nó, hắn số lượng, đâu chỉ ước vạn nhiều, đem cả cái người bầu trời đều. Che đẩy chỗ, luyện thi bị trùng vân nhất tầng lại nhất tầng bao bọc. Nhất thời chỉ chút lát, nã nó hắn nhóm cũng là không thể tránh, được, khu trùng thuật, như thế nào hội gặp như vậy nhiều hơn. Thiên huyến lão ma thấy vậy cũng là chỗ mắt đứng nhìn. Hắn gặp qua ngự Sự điều khiển kỳ trùng tu tiên giả Nhưng chỗ đó có ai có thể Khống chế như vậy nhiều hơn Trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Mà lâm hiên bên này cũng là áp Lực chợt giảm cửu cung tu du kiếm phương hướng nhất chuyển thiên Huyễn lão ma tế xuất vài món bảo vật Nhất thời muốn ngăn cản không Được Người này thủ đoạn thật đúng là nhiều hơn Lão ma một bên nói thầm Một bên lại đi đào mới bảo vật Lần này hắn Lấy ra chính là vài bính thủ phủ búa Tế xuất phía sau linh quang Tăng vọt cũng là hóa thành vài đầu cử mãng Hướng về Lâm Hiên phát cắn đã qua Chút tài mọn Lâm Hiên như trước là thao túng cỡ Cung tu du kiếm đối phó với địch Đồng thời lại là nhất Chỉ giống như như thế phía trước điểm đi dù sao đều đã trải qua sử dụng khu trùng thuật lâm hiên không ngại đem ngọc la phong cũng vừa nổi lên tế xuất mặc dù vậy cũng là chính mình đòn sát thủ một trong nhưng đối mặt độ kiếp cấp chẳng lẽ còn có lén lén lút lút đạo lý ô vù vù thanh âm đại phóng vạn hồn tháp tầng thứ hai mở ra như trước là linh quang chói mắt hắc hồng sắc trùng vân từ bên trong bay ra Bất quá quy mô cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng liền muốn không lớn. Lắm, chỉ có hơn ngàn trích mà thôi. Mới đầu, đối này trùng giống như mật phong ma trùng thiên huyến chân. Nhân cũng không có tại ý. Mắt thấy nó hắn nhóm tiếp cận chính mình, mới nhất chỉ hướng trước. Điểm đi, hồ lô kia nhất thời phương hướng nhất chuyển đầy trời lôi. Hỏa giống như ngọc la phong văng lại đây. Vốn là chiếu thiên huyến chân nhân phỏng đoán này mặt ngọc hồ lô. Trong phun ra chính là tam vị chân hỏa diệt sát một chút ma trùng còn. Không phi thường dễ dàng. Tuy nhiên vượt ra ngoài hắn dự liệu một màn xuất hiện. Có thể đốt tan tất cả tam vị chân hỏa đối này ma trùng cư nhiên không? Chỗ hữu dùng xuyên qua hỏa hải giống như hắn bay qua đến. Bất hào. Thiên huyến chân nhân thế mới biết chính mình sơ ý, vội vàng toàn thân. Tinh mang vừa nổi lên, về phía sau thối lui tuy nhiên cũng muộn một. Bước tự ly gần nhất mấy cách ma trùng đã trải qua phát tiến lên. Hồ thể linh quang cư nhiên nửa phần tác dụng cũng không có như tờ. Giấy hồ bị đột phá theo sau ngọc la phong cũng không hàm hồ trực. Tiếp liền dùng cách đuôi thượng châm liền đối với hắn hung hang đâm. Xuống. bây Sơ đề cử phiếu liền thiếu chút nữa. A. Các đảo hữu còn có đề cử phiếu. Sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?